Các bạn đang nghe truyện trên website cốt đa chấm chương 40, keo kiệt. Đường Khê biểu môi, vẽ mặt đầy khinh bỉ. Câu nói nhảm này chỉ đi lừa được mấy đứa trẻ 3 tuổi. Ai chẳng biết thiếu gia nhà họ quách ngày nào cũng ông bướm khắp nơi, là mấy buổi phát sóng trực tiếp giám định cổ vật chẳng qua chỉ là trò chơi qua ngày, tiện thể làm quen vài nữ streamer xinh đẹp. Trước đây, hai người họ quen biết cũng là vì nửa đêm quách miễu miểu xem livestream nấu ăn của Đường Khê. Anh ta tặng hàng loạt kẻ lâu đài, chỉ để xin bằng được cách liên lạc. Cuối cùng, khi gặp mặt ngoài đời, Quách Miễu Miễu lại bị đường khe coi là kẻ BNTH mà đánh cho một trận tơi tả. Kẻ cũng lạ, không đánh thì chẳng quen nhau. Quách Miễu Miễu tháo mũ xuống, lộ ra mái tóc dài rất đặc trưng của mình. Gần đây tớ bị rất nhiều người theo dõi, tất cả đều vì cái vòng tay kia. Cậu nhớ cẩn thận một chút. Nhớ đâu bọn họ biết chỗ cậu có nhiều cổ vật thì cậu xong đời. Nghe vậy, đường khe nghiêm túc hẳn, đặt ly nước trong tay xuống. Thế giờ làm sao? Lỡ tớ bị bắt đi hoặc có người tới cướp sạch nhà tớ thì sao? Ây, ây, ây, không đến mức đó đâu. Xã hội pháp trị mà, ai ngu ngốc đến mức làm chuyện đó chứ? Họ chỉ như rùi bỏ vo ve quanh cậu, suốt ngày làm phiền để cậu bán hàng cho họ thôi. Quách miễu miễu thản nhiên đi tới tủ lạnh, Lấy một lon coca và uống ngay. Đường khê thế thế, không quên nhắc nhở. Ê một lon coca 2,8 tệ, nhớ chuyển khoản cho tớ. Quách miễu miểu đã quá quen với tính tăng tiện của cô. Rõ ràng đã có mấy trăm vạn nhưng đường khê vẫn keo kiệt đến kỳ lạ. Hàng lớn mà cậu đâu? Mau lấy ra cho tớ xem nào. Đường khê đi lên tầng 2, mang xuống một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ màu nâu. Nhìn thấy chiếc hộp, quách miễu miểu lập tức đặt lon coca xuống. Cẩn thận lau sạch nước trên tay. Chiếc hộp này chắc cũng phải hơn 2.000 năm rồi nhỉ. Thứ bên trong chắc chắn là hàng lớn. Hộp đã thế thì thứ bên trong chắc chắn càng giá trị. Đường Khe đặt chiếc hộp trước mặt anh, để lên bàn. Khi cô mở chiếc hộp ra, bên trong dường như phát ra ánh sáng vàng rực. Quách miễu miễu gần như ngừng thở. Đây là chết tiệt, một rương đầy vàng ư. Anh ta bước lên. Nhìn chầm chầm vào chiếc rương đầy vàng, mà đây còn chẳng phải vàng bình thường. Nhìn sơ cũng có thể đoán niên đại của nó ít nhất cũng phải một hoặc hai nghìn năm rồi. Cậu lấy đâu ra mấy thứ tốt như thế này? Đừng nói với tớ là không phải cậu đã. Các bạn đang nghe truyện trên website cốcda.net